các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net trên cao xuống cô gái này cho người khác cảm giác thành lãnh khó gần người này không phải bạn học của anh trai cô tạ cầm y như sao sao cô ấy lại ở đây lòng đầy nghi ngờ ám dạ nghe đi đến bên cạnh minh tâm còn trước kịp mới mẹ trao hỏi tạ cầm y thì đã bị mẹ cô giáo huấn một trận còn gái còn lứa đi đứng phải nhẹ nhàng sau lại chạy ầm ầm như thế tuy là mắng nhưng giọng điệu đầy giữa cơn chiều cùng bất đau dĩ rõ ràng minh tâm là đang mắng yêu con gái Ám Dạ Nghiên mỉm mắng chỉ âm thầm bĩu môi không phản bác, đối với những lời này của mẹ cô, cô sớm đã nghe chán rồi, bởi vì là tiểu thơ duy nhất của Ám Dạ gia, nên từ nhỏ Ám Dạ Nghiên đã luôn là một cô công chúa cao cao tại thường, hưởng thụ sự ưng chiều của mọi người, bất quá cô cũng không giống các thiên kim tiểu thư khác được chiều lên sinh hư, đó là do cách giáo dục của Minh Tâm, Bà là một cô nhi, bởi vì may mắn mới được Ám Dạ gia nhận nuôi, một bước lên chơi làm phượng hoàng, sinh hai đứa con, con trai từ nhỏ đã hiểu chuyện, không khiến bà bận tâm nhiều. Đối với đứa con gái người ngợm này, bà hết lòng thương yêu vì không muốn cô có một cuộc sống như bà trước đây. Cho nên bà dùng ái cô vạn phần, với tính tình hiếu động, không để lấy nghi vào mắt của cô cũng là do bà ngầm cho phép. Đây là tiểu nghiên sao, càng lớn càng xinh đẹp, suýt nữa là nhận không ra em rồi. Tạ cầm y rượu ra mỉm cười, khí chất thiên kim tiểu thơ trên người cô bắn ra bốn phía, khiến mà án dạ nghiên cảm thấy cực kỳ trói mắt. Con bé vẫn còn chảy con lắm, con đừng khen con bé. Mặc dù nói vậy nhưng trên mặt bà vẫn để lộn nụ cười vui vẻ Dù sao cho mắt người làm mẹ con cái mình mới là tốt nhất Thấy được người khác khen con gái nhà mình Bà tất nhiên là vui mừng không thôi Tiểu Nghiên mau đến chào chị Cầm Y đi Chị Cầm Y xin chào Ám dạng nghiên gần đầu chào Gương mặt cũng không bộc lộ cảm xúc nhiều Bộ dạng bình thường như đang nói chuyện với người lạ Thái độ lạnh nhạt xa cách Hoàn toàn khác hẳn với lúc gặp mặt Tử Yên Điều này khiến cho ta Cầm Y ở đối diện Có chút xấu hổ Cô làm ra bộ dạng thân thiết với người ta như thế Mà người ta vẫn duy trì thái độ lạnh nhạt Dù thạ cẩm y cô là một người thanh lãnh Thì nhiều vẫn cảm thấy xấu hổ Nhưng gia giáo nghiêm khắc Không cho phép cô tức giận Vì vậy chỉ có thể lấy phép đáp lại Minh tâm làm như không thấy thái độ của con gái Đối với tính tình của cô bé Bà hiểu rõ hơn đài hết trong căn nhà này Còn bé không thích tiếp xúc với người lạ Cho dù là bạn học của anh trai cô Vẫn giữ thái độ như thế Bất quá với mặt tự yên thì lại khác Lần đầu gặp mặt Mà nạn thân thiết khoác tay Điều này khiến cho người làm mạnh như Minh Tâm Cũng không hiểu nổi Không khí xấu hổ bị lời nói của Minh Tâm phá hỏng Còn bé là như vậy Còn đừng để tâm Nó bị cô chiều hư rồi Tạ cầm y cười lắc đầu Cũng không mấy bận tâm Hai người tiếp tục cô trò chuyện Ám dạng nhiên đến một bên im lặng lắng nghe Cháu đã học xong chương trình ở bên Mỹ rồi sao Còn ông cháu cha của thành phố S Qua Mỹ du học không phải là ít Nhưng có được thành tựu như tạ cầm y đúng là hiếm thấy Cô không chế danh đẹp Có học thức, mà ra thế lại tốt. Nói thật thì bà cũng từng nhìn chúng ta cầm y, có ý định muốn cô làm con dâu của bà. Nhiều lần thăm dò ý của con trai, nhưng anh bảo họ chỉ là bạn. Đúng lúc ta cầm y là ra nước ngoài du học. Hơn nữa, với sự xuất hiện của mà từ yên, ý định đó của bà cũng dần biến mất. Vâng, vừa sau một học kỳ, cháu lên với đây phụ giúp cha. Tạ gia cũng là gia tộc có tiếng của thành phố S, bệnh viện của thành phố S, trăm cái thì một nửa đã thuộc sở hữu của tạ gia không chỉ có thiết bị hiện đại, phòng ốc trang hoàng mà bác sĩ nơi đó người nào cũng là thạc sĩ, tiến sĩ Tạ Gia trị kinh doanh bệnh viện cho nên giao tiếp với các đại gia tộc ở thành phố S vô cùng tốt Tạ Cẩm Y là trưởng nước của Tạ Gia cũng là tiểu thư duy nhất của Tạ Gia có trách nhiệm kế thừa sự nghiệp của gia tộc nên khi nộp nguyện vong vào đại học cô đã chọn ngành Y ông Tạ cũng vô cùng yêu thương đứa con gái này mà ra sức bồi dưỡng Đại học ở thành phố S tuy tốt nhưng vẫn kém xa nước ngoài Vì muốn con gái có tương lai rộng mở Nên ông đã đưa cô sang Mỹ du học Đến hiện tại cũng đã được 5 năm rồi Vậy thì vất vả cho cháu rồi Tối như vậy cô còn gọi cháu đến đây Hơn nữa bên ngoài mưa còn đang rơi Trong thành phố S Mọi người có bệnh gì đều đến bệnh viện của tạ gia Từ trước đến nay gia đình bà có việc Thì cũng gọi ông tạ đến xem bệnh Cũng xem như là thân thiết Thế nhưng hôm nay người đến không phải là ông tạ Mà là con gái của ông tạ cầm y Lúc cô bước vào Lúc cô bước vào đây, lúc cô bước vào trong, lúc cô bước vào bà còn kinh ngạc không thôi, cho chuyện một hồi cũng xem như hợp ý. Việc cháu nên làm thôi mà, vì cha cháu bận việc nên cháu phải đi thay ông. Lúc này ám dạ nghiên mới biết được lý do ta cầm y có mặt tại đây. Đối với ta cầm y, cô cũng không có ấn tượng gì sâu sắc, chỉ biết cô ấy là bạn học của anh trai cô. Hơn nữa, còn là một trong số những cô gái thầm thương trộm nhớ anh trai cô. Không thể không nói, ám dạ ruột là loại hình đàn ông mà mọi cô gái đều mơ ước. Anh vừa có tài, lại có mạo, 18 tuổi đã tiếp quản sự nghiệp của gia tộc, tính tình ôn nhu nhỏ nhã, là hình mẫu mạch mã hoàng tử trong mơ của các cô gái. Có một người anh trai như... nghe truyện hot nhất tại audio.net